mờ sáng đoàn quân nhỏ có đến ngã ba có nẻo rẽ vào vùng đầm họ gặp một ngũ lính thám mã của giặc cắm trại bên vệ đường Người của chúng không tháo yên nhưng lính giặc trải chăn lông cừu ngủ bên một đống lửa đốt để đuổi mũi một tên thám mã chống cây giáo ngắn ngủ gà ngủ gật bên ngoài quần sáng của đống lửa đó là tên canh phiên đồng quân của trung thành vương dừng lại từ xa mấy chú lính việt thám của hoàng đỗ đi trước dò đường đã phải người về báo tin đường bị nghẽn có giặc hoàng đỗ vội quay lại ý kiến trung thành vương tiếc ông hoàng bảy ra lệnh cho viên đội trưởng việt thám phải diệt gọn lũ lính giặc những tên lính thám mã vẫn ngủ say nhưng đàn ngựa thinh hơi bắt đầu bồn trồn gõ móng hí khẽ tiếng bàn đạp tiếng hàm thiết lách cách chạm nhau làm cho tên lính canh mở tròn mắt tiếng lên nó ở ỏi lại gần đàn ngựa lấy cỏ dựng trong cái túi vải vải cho những con vật đàn ngựa chen nhau thở phi phò còn cúi đầu ăn cỏ còn nghiêng đầu đánh hơi nhưng thằng lính canh của giặc chưa kịp hiểu ra điều gì thì một mũi tên từ bóng đêm đã bay như một làn sáng mơ mũi tên trúng cổ tên giặc khiến cho nó ngã xuống không kêu được một tiếng đàn ngựa hoảng sợ giăng thường định chạy nhưng nút thường buộc chặt quá chúng giằng không được ngựa hí lên tiếng ngựa hí lanh lảnh trong đêm tối lôi giật những tên thám mã khỏi giấc ngủ mệt mỏi chúng choàng dậy theo thói quen của linh chiến chúng vớ vũ khí ở bên người quỳ một gối hướng mũi giáo ra méo ngoài nhưng từ khoảng tối mấy ngọn thiết lĩnh Vương như trăng gió Trong chớp mắt Đánh trúng những tên giặc Thật là những đòn bậc thầy Những tên giặc không kêu được một tiếng Ngã ra đất dãy chết Trừ một tên bị thương Thằng này thoát chết Chính là vì Viễn Thám Muốn bắt sống một tên Để tra hỏi những điều cần biết gấp Tên giặc bị thương Được rồi thuốc giấu Và lính viện Thám trói nó lại Dẫn nó đến hầu đức ông Hoàng Bảy Hoàng Đỗ vỗ gái nó Dưới nó xuống đất Tên giặc dữ ý, bò nhoài xuống chân Trung Thành Vương, nó nói một tràng liếu nhiếu rền rỉ. Nghe nó nói, Trung Thành Vương biết ngay, nó là quân Tân Phụ, thứ quân cũ của nhà Tống đã đầu hàng nhà Nguyên. Tiếng Tống thì Trung Thành Vương biết, ông hỏi tên giặc, ở câu nào, nó vội vã đáp lại ngay. Qua những câu trả lời của nó, Trung Thành Vương được biết rằng giặc mới chuyển sang bờ đông con sông, cơ xá số lương thực còn lại. Chúng sợ bị đánh úp và bị đốt nốt số lương thực này nên đã phái thám mã đóng tại xa để canh phòng. Trạm canh này là trạm canh xa nhất mấy đông nam, như vậy đường từ đây vào đến thành doanh của tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa rất thông. Trung Thành Vương quyết định cho Hoàng Đỗ và những người lính viễn thám, hộ tống quay trở về thiên mạc. Trước khi ra lệnh đó, ông hỏi Hoàng Đỗ nhà ngươi đã bắn chết tên lính căng phải không hoàng đỗ thưa bẩm đức ông vâng khi hoàng đỗ lại từ ông trung thành vương lưỡng lự rồi hỏi hay là những ngươi theo ta vào gian khẩu nhé ta sẽ cho người xin với quốc công thoạt nghe hoàng đỗ thích lắm nhưng chú bé ấy đã biết suy nghĩ rồi ngừng ngại rằng bẩm đức ông con có lệnh quay lại ngay sau khi đã hộ tống đức ông đến đường rẽ chu toàn vả chăng con bắn cũng không bằng bạn con trung thành vương mỉm cười bạn con là ai hoàng đỗ chỉ hoa xuân hùng lúc ấy đã đội chiến thú cốc lên đầu đức ông hoàng bảy cầm lấy chuôi răng sáu ở cổ hoàng đỗ đưa ngang mắt ngắm xem ông ngẫm nghĩ rồi gỡ chiếc bài vàng chạm mặt hổ ra Hoàng cho Hoàng Đỗ Ông dịu dàng nhủ chú lính viễn thám Mai này tan giặc Con hãy đến tìm ta ở phủ đệ trung thành nhé Có thể lúc ấy ta sẽ làm được chức gì cho con Thôi con đi Ông đứng nhìn Hoàng Đỗ chia tay Với các bạn đồng ngũ Ông thấy Đỗ gỡ từ chuỗi răng xấu ra Chiếc khóa bạc nhỏ xíu Tự đeo vào cổ tay cho hoa xuân hùng những người lính chiến đấu cúi đầu chào nhau họ đã cách xa nhau vài trượng hoàng đỗ gọi với theo bắn cho tinh tay nhé tiếng những người ra quân đáp lại về nhớ sửa sẵn rượu mừng đi đi nhớ đốt cho nhanh nhớ về nhớ hẹn ngày dân tù binh nhớ đi nhớ bắn cho linh tay nhớ đi về bắn đốt hẹn nhau những người lính ra đi với hào khí hồ hởi làm cho trung thành vương theo ông đang sống khoảnh khắc đẹp nhất trong đời đến sáng bạch nhật hoàng đỗ dẫn mấy người lính viễn thám trở về hành trung doanh mang tin trung thành vương đã xuống thuyền vào vùng đầm nhưng hình doanh đã biết tin ấy rồi và trần quốc tuấn còn biết hơn thế nữa hiệu cờ truyền theo trạm nêu báo tin tức ông hoàng bảy đã đến chỗ trung quân nguyễn chí nghĩa đóng quân trần quốc tuấn Và Trần Quang Khải chỉ vừa ngã lưng chợp mắt được một tí, tin vui làm cho hai ông không ngủ được nữa. Mặc dầu mấy bữa rày việc quân vất vả, ăn uống cũng thất thường, Trần Quang Khải tung chiếc khăn bọc gấm ra, ông vùng đứng lên, ra khỏi liều trận, sang trướng hổ của Trần Quốc Tuấn, thì thấy quốc công triết chế cũng đang ngồi xem các bản báo cáo mới từ các mặt trận gửi về. Hai đứt ông Bàn chọn mấy tiếng giỏi Đem thêm quân tinh nhuệ Mai phục ở những nơi hiểm yếu Thiên Minh Vương Cử Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toảng Đem đều quân trăm thiếu niên hào kiệt Lên chặn ở sông Như Nguyệt Ông nói Ở sông này Ta cần kể tới tráng khí của cháu Hoài Văn Trần phủ đầu phải sắm xét Nhưng phải ra lệnh cho nó Không được ham đánh Đây mới là tuyến mai phục đầu tiên Giặc còn đông Đang hăng chạy Truyền sông Thiên Đức Ta giao cho em Chiêu Văn cùng tướng quân Nguyễn Chí Nghĩa thống lĩnh dân binh Lộ Thượng Hồng. Ở bàn này ta có thể bắt được vài tướng giặc. vương quân, quân tính đánh quyết liệt ở sông Lục Đầu chăng Phải đó, ta nghĩ giặc sẽ chạy qua vạn kiếp. Ta đã ra lệnh cho hành doanh lục đầu chưa được đánh khỏi lương vạn kiếp và mặc cho chúng thông báo hiệu nêu cơ. Ta muốn giữ giặc đến đây. ta cử điện suối phạm ngũ lão đem cả hai quân tả và hữu thánh dực về đó tướng đánh trận này phải dũng trí sông toàn trần quang khải khen ngợi nhưng tỏ ý e ngại hai quân thánh dực chưa đủ sức đánh trận quyết liệt này trần quốc tuấn không trả lời tưởng tiểm cười và không hỏi thêm ông rời hàng trung doanh trở về bên kia sông ra lệnh cho các quân đội dưới thuyền vừa dùng tất cả nêu hiệu cơ, vừa dùng từng đô đánh vào các trạm viễn tiêu của giặc để làm rối loạn sự phán đoán của tướng giặc. Trần Quốc Tuấn ở lại Trướng Hổ, ông say đốt một lưu trầm kinh khiết, ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lá sớ dân vua. Bên ngoài cửa Trướng Hổ, giả tượng cấp quân tuốt trần trấn giữ. viên tướng coi quản hành trung doanh được lệnh nghiêm cấm quân lính trong trại, không được làm náo động. Đàn ngựa của hành trung gian cũng phải cho dắt xuống chăng ở cuối bãi măng trò. chiên trống không được đánh. Đến cuối giờ tỵ, đột nhiên Trần Quốc Tuấn sai gọi ông già Lê Văn Hưu đến hầu. Khoảng 11 giờ trưa, đi trong hành doanh im lặng, Lê Văn Hưu đã kinh ngạc, nhưng khi bước vào trướng hổ, ông già lạnh người trước vẻ thanh kính, uy nghi của Trần Quốc Tuấn. Quốc công Mặc chiếc áo chiến đại trào vốc tía, theo rồng bốn móng, ngồi trên ghế da hổ, nôm thật đường bệ và nghiêm khắc. Trên mặt văn án, bài đủ văn phòng thứ bảo. Cây kiếm thượng phương, chém trước, tâu sao vỏ nằm vàng. Chuy nằm ngọc, đặt ngang án. Hối lam, từ chiếc ly đồng điếu bay lên nóc, liều trận thẳng đứng. Lê Văn Hưu cúi chào cung kính. Mời tiên sinh ngồi xuống đây. Trần Quốc Tuấn chỉ tay vào chiếc ghế để sẵn ở cạnh văn án, ra hiệu cho Lê Văn Hưu ngồi xuống. Đi theo Hoàng Trung Ganh đã lâu, Lê Văn Hưu cũng hiểu Trần Quốc Tuấn là bậc tướng gồm đủ ân, uy, trí, dũng. Nhưng chỉ đến trưa hôm nay, ông già chép sự mới hiểu rằng trước đây ông chưa cân lường nổi tầm vóc các đức tính của quốc công thiết chế. Hương Đạo Vương sai ban trà cho Lê Văn Hưu. Sai băng trầu cao Miếng trầu đã được giải nhiễn Trong cối ngà bằng chày bạc Ta muốn phiền tiên sinh một việc Bẩm đức ông cứ phán Kẻ bồi thần có bao nhiêu sức già Cũng xin dùng hết Không Việc này không phải có sức mà làm được Ta muốn thảo sớ dân quan gia Phải phiền tới bậc đại bút như tiên sinh Bậc đại bút Ông già chép sử giật mình bậc đại bút phải là quốc công, con người nổi tiếng văn võ song toàn, sự hữu biết thấu suốt cổ kim. Trần Quốc Tuấn dường như hiểu ý Lê Văn Hưu, ông bình thản nói. Tiên sinh hãy thay ta thảo lá sớ này. Và ông vạch tỉ mỉ từng ý phải có. Trước hết, ông nhận định rằng dạp sắp bỏ chạy. Các hành doanh đã được lệnh mai phục ở trên cả hai đường thủy bộ để tiêu diệt chứng. Ông xin Thượng Hoàng và quan gia cũng tiến quân diệt Toa Đô. Xin quan gia cứ để Toa Đô kéo quân ngược sông vào sâu nữa trong đất liền. Như thế, khả năng rút ra của chúng sẽ không còn nữa. Tướng giặc, ác sẽ bị chém đầu. Điều ông nói kỹ, nói tỉ mỉ là âm mưu giặc. Ông nói giặc, Thuộc nồi kiệt hiệt, thua trận này chưa thể làm nhục chí xâm lược của chúng. Và chăng, mua mèo thăm hiểm của chúng đã lộ ra. Chúng đã cho dẫn bọn giang tạc Trần Ít Tắc, Trần Văn Lọng, Trần Kiện về nước chúng. Nhờ phúc ấm tổ tông, ta đã bắn chết Trần Kiện, nhưng mấy tên kia vẫn chạy thoát. Giặc đem bọn giang tạc đi, chứng tỏ chúng còn muốn sang ta nữa. Trần Quốc Tuấn hỏi Lê Văn Hưu. tiên sinh đã hiểu ý ta chưa bẩm quốc công muốn nhắc lại kế rễ sâu gốc vững đúng đó vừa qua tiên sinh hỏi ta về tôn trọng người hiền kẻ sĩ nhưng ta muốn nhìn thấy cục rộng hơn ta hỏi tiên sinh ngày xưa khi cuộc đao binh sắp xong bậc đế vương phải làm gì tiên sinh hãy soi trong sử xanh kim cổ nam bắc tìm xem các minh quân thánh chúa đã làm thế nào để nước mạnh dân giàu thời chiến lấy rễ sâu góc vững mà chữ nước tiên sinh còn nhớ lời thái sư trần thủ độ trói trăng với tiên đế không bẩm nhớ trần quốc tuấn nói tách bạch từng tiếng thái sư đã nói thần là người vô học cầm quyền coi việc nước chỉ nghĩ trăm họ yên vui no ấm là kế sách giữ nước thần chịu nhất tiên sinh Hãy thảo sớ sao cho văn chất tha thiết mà vẫn bình dị, ý tứ sâu xa mà vẫn gần gũi người đời. Ta muốn lá sớ này phải có hơi hướng trên ba ngàn năm dựng nước của tổ tông ta. Lê Văn Hưu lệnh ý tạ tư. Trường Quốc Tuấn sai tả hữu lấy ban trong vài chép sử một đôi bút sông chua, một thổi mực hương lan, một chiếc nghiêng ngọc đỏ vân trắng và một bình trà yên tử ướp sen. để cho sử bút của tiên sinh thêm đanh thép lê văn hưu ra khỏi trướng hổ trần quốc tuấn lập tức cho gọi thư nhi tỳ tướng của hành trung doanh đến hầu chúa tôi đầm vào những công việc tưởng như tủng mủng nhưng kỳ thực hết sức cần thiết cho cuộc chiến to lớn việc tính toán số lương khô cần phát cho mỗi người lính tính theo đoạn đường từ nơi xuất quân đến nơi mai phục việc tính số thuyền cần thiết cho mỗi bến đò ngang việc đôn thúc các lộ tâm đáy nguy quá nộp nứa để làm cầu phao trên các triệt sông như nguyệt thiên đức việc lấy dân phu làm gấp 2 triệu mũi tên cho hành doanh lục đầu và việc làm mấy kho cỏ bí mật ở ven sông sách dành cho đội vô trận trương quốc tuấn ra nhiều mệnh lệnh ông làm việc mê mải toàn tâm toàn ý cho trận đánh giải phóng kinh thành và cuộc chiến quét giặt ra khỏi đất nước cách làm việc nhanh mạnh dứt khoát chứng tỏ hưng đạo vương tràn trệ niềm tin chiến thắng một niềm tin hình thành do sự hiểu biết sâu sắc thế chiến trường và sự suy nghĩ thấu đáo về tâm trạng tướng lĩnh đôi bên đến chiều hoài văn hầu trường quốc tuấn dẫn quân sang sông để tiến về sông như nguyệt ngoài sáu trăm thiếu niên hào kiệt đội quân của hầu tước hoài văn còn tăng thêm mấy nghìn dân binh kinh thành những người dân binh các phường phố qua mấy tháng chiến đấu đã mau chóng trở thành những người lính thiện chiến dày dạn nhưng từ cách nay nịch cách cầm binh khí người ta vẫn nhận ra một chút gì đó của kinh thành duyên dáng đội quân vừa đi vừa hát sao đồng quân lính coi ngựa dắt theo mấy chục con chiến mã thắt đát đội quân mang cờ đề sáu chữ vừa khuất sau lĩnh trai làng xuân đình Thì tướng quân Phạm Ngũ Lão Dẫn quân Thánh Dực chảy qua Đội quân này nổi tiếng Vũ Dũng Thiện Chiến Phạm Ngũ Lão Và các kỳ tướng hiên ngang Trên lưng những con người chiến lực lưỡng dàn trống đồng Chiên đồng Cổ quân Thánh Dực giữ nhịp cho toàn đội Những lá cờ đại Những lá phướng Mang hiệu từng vệ bay phất phới Thỉnh thoảng Lính thông hiệu phi ngựa ngược xuôi Miệng quát lớn Tránh ra Tránh ra cho ngựa quan chảy những đội chân binh lộ khoái và lộ quốc oai cũng cho ra sông qua đò chương dương hai làng xuân đình chương dương được lệnh phải làm việc quân ở bến đò lúc nào cũng có thuyền đậu ở hai bên bờ sông thuyền to dùng để chuyên chở quân và lương thảo thuyền nhỏ dành cho lính thông hiệu lính hỏa bài chân binh tiến về vùng giáp kinh thành để rút bớt quân nhẹ của mặt trận này đem lên mai phục ở các triền sông vùng Đông Bắc. Trong lúc đó, cả một vùng rộng lớn ven kinh thành, hiệu cơ, hiệu khối đôi bên cùng báo những tin tức cấp bách. Nhưng hiệu của giặc khá rối loạn chứng tỏ các đơn vị của ta đã làm chủ được chiến trường. Sẩm tối, chư Minh Vương sang sông, bên trại chân Dương. Đoàn chiêu sư của Đức Ông Hoàng Ba đã cấm cơ và nêu hiệu ở đầu thuyền sẵn sàng nhổ neo. Chi Minh Vương dẫn sang màn trò cả tỳ tướng Thư Nhi trong hành doanh của ông, chứng tỏ đạo quân lớn ấy cũng sắp lên đường. Hành trung danh của Trần Quốc Tuấn được lệnh cuốn cơ nhổ liều trại, quân sĩ chia nhau, người thu dọn liều cọc, lương thực xếp lên lưng những con ngựa thồ, người làm cơm đêm và nắm cơm cho hai bữa nữa. Chí Minh Vương cởi trên một con ngựa ô lĩnh cực đẹp. Võ trước bên phải có một vệt lông trắng nõn Làm cho nó có vẻ nghịch ngợm lúc phi nước kiệu nhỏ Trần quốc tuấn đón Chi Minh Vương ở cửa trại Ông cũng sai đem ngựa đến Con người tí mật của đức ông tiết chế hí vang lên Hai đức ông tới ngựa ra ven sông Sau lưng là một đoàn tì tùng đông đảo Màu chiến bào tía của hai đức ông Màu áo chiến các vệ các đô Màu thắt lưng, khăn võ của các tướng Khi ánh lửa của hàng trăm bó đuốc càng rực rỡ, tiếng loa thét lệnh, tiếng trống đồng, tiếng tù và, tiếng pháo hiệu của rất nhiều đội quân đóng chung quanh làm huyên náo cả cảnh sông đêm. vốn chỉ êm tĩnh, Chủ Minh Vương nói với Trần Quốc Tuấn, "Bên châu đệ tưởng đánh dứt mà hóa đánh thật." Tiếng nói của Chủ Minh Vương bị bạc gió nên Trần Quốc Tuấn nghe không rõ. Ông rướn người trên lưng người hỏi to Vương đệ báo cái gì thật? À Có nhiều trận đánh dứ Để quấy rối giặc, Nhưng mà chúng nó chống cử yếu ớt quá Thành ra quân ta ồ vào diệt đồng luôn Chúng nó hết kiếp rồi hai đức ông cười ha hả Bên kia sông Lửa đuốc kéo chăn chăn Thành nhiều đường trên cánh đồng rộng lớn Trong quốc tướng hỏi Quân nào chảy bên kia thế? Không phải quân Dần đấy, dần mấy nam kinh thành trở về làng. Vừa đúng lúc, gặt chim sớm. lúa lần nay thế mà được mùa to, đi đến đâu cũng thấy cánh đồng tốt bơi bơi. Trần Quốc Tuấn thấy lòng sung sướng, thơi thế bên đao xảy ra trên đất Việt, nhưng trăm họ nước Việt càng tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình. Công lao giữ nước, công lao làm đẹp làm giàu cho đất nước. Là do ý chí và bàn tay, của triệu triệu người dân Việt vung góp vào. Hai bên bờ những dòng sông Việt lừng lệ chiến công. Những người dân Việt lại sẵn sàng vào một mùa lúa mới khi lửa bên đao đang tắt dần dần. Đêm hè, gió thổi lộng lên. Hai đức ông và đoàn tị tùng ra đến bờ sông Thiên Mạc lúc đầu cánh hai. Hiệu lửa từ hành doanh kiêu kỵ báo tin về. tiết ông hoàng bảy đã đem quân lén qua sông cơ xá từ lúc chặn vạn tối trần quốc tuấn bảo trần quang khải ta chờ hiệu lửa báo tin trang khẩu rồi lên đường là vừa chắc khoảng cuối canh một trận đánh bắt đầu nếu đánh nhanh thì bây giờ đã xong từ lâu rồi hai đức ông lên trên một gò đất cao nhìn về phía thăng long nhưng mấy đêm dài nhiều đám cháy bốc lên đó đây chẳng thể nào phân biệt được trái ở đâu và trái cái gì. Chi Minh Vương nhìn trời vừng vụ mây nối, gió đông, đông bắc, trời không trở lạnh lắm đâu. Nhưng lúc này rút ra bằng đường sông thì cũng cần áo ấm lắm đấy. Không khí chờ đợi thật khắc khoải, ngay những con ngựa chiến hình như cũng hiểu lòng chủ. Chúng gõ móng bùng trồn, tính thoảng là hí khẽ trong họng. Trần Quốc Tuấn đăm đăm nhìn lên bóng đêm mỗi lúc mỗi nhạc dần. Trăng đã lên, đêm nay mười sáu trăng treo một muộn, trời nhiều mây nên ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Trần Quốc Tuấn nhớ lại đêm đầu tiên ông trở lại nơi này. Mới hai đêm mà sao ông tưởng như lâu lắm rồi. Hai đêm qua đi nhưng vùng trời thiên mạc vần vụ mây mù đã đem lại cho ông nhiều thay đổi. Những cái gì xảy ra trên mảnh đất diệu kỳ này Sẽ được ghi vào quốc sử Trận Thiên Mạc của Trần Bình Trọng Trận Hàm Tử của Trần Nhật Dược Trận Chiên Dương của Trần Quang Khải Trăng nước, cỏ cây Chứng kiến những chiến công kỳ diệu ấy Đấy là những chiến công Sẽ được chép trang trọng Trên những trang sử vàng chối lội Nhưng còn biết bao nhiêu trận đánh Mà sử sách sẽ không chép tới Những trận đánh úp kho lương kho cỏ Những trận đánh chiếm nêu cờ nêu đèn Những trận đánh bọn thám mã giặc vương đường Phải kể đến hàng trăm Hàng ngàn trận đánh như vậy đã diễn ra Đã không chép vào chính sử Ngay cả trận trang khẩu nữa Có thể ông già chép sử kia Cũng không giành được một dòng nào Để chép cho một câu trang trọng Cả một võ công đánh tống bình chim Lấy lừng của bậc tướng tiền bối Lý Thường Kiệt trước đây Hơn một trăm năm cũng chỉ được nửa trang trong quốc sử. Chính Trần Quốc Tuấn đã đọc đi đọc lại nửa trang sử ấy, nhưng đêm nay, ông mới hiểu thấu đáo rằng, dù cho có đem tất cả vàng của đất nước đúc lại, cũng chưa xứng với nửa trang sử đó. Cảm ơn các bậc tiên liệt, tất cả các bậc tiên liệt, các người đã đem thân mình đền đáp non sông, xây dựng non sông. Tên tuổi các người, dù được ghi trang trọng, hay không chép vào trong quốc sử thì nhân dân đất Việt vẫn đời đời nhớ ơn nhân danh cá nhân ông nhân danh những người còn sống và sẽ sinh thành trên đất Việt Trần Quốc Tuấn thành kính tưởng nhớ và ghi sâu công ơn các tiên liệt giữa kênh ba Hiệu nêu kiêu kỵ báo tin chiến thắng giang khẩu nhưng cùng lúc đó đoàn thúng khóc từ Thăng Long Thuận Dòng xuôi về thiên mạc cũng cập bến. từ bến thuyền trung thành vương đi như chạy về phía trần quốc tuấn và trần quang khải đến nơi trung thành vương hất chiếc áo khoác lông cáo tuyết xuống đất chống kiếm quỳ một gối ra mắt hai vị tướng văn tướng võ của đất việt kính lại hai đức ông nhờ phúc ấm của tổ tông của hoàng triều đồn dân khẩu đã ra cho đoàn thuyền giặc đậu trên sông tô lịch đã ra cho tướng giặc mã vinh đã bị bắn chết binh tướng tùy tùng Đứng xung quanh Dơ cả binh khí lên cao Hét lên sung sướng Đức ông Hoàng Bảy muôn tuổi Đức ông Hoàng Bảy muôn tuổi Đức ông lưu thủ kinh thành muôn tuổi Muôn tuổi Trần Quốc Tuấn nâng Trung Thành Vương dậy Hai mắt Đức ông Hoàng Bảy quắc lên dưới lửa đuốc. Trần Quốc Tuấn gỡ chiếc bài vàng chạm rồng Đeo ở cổ mình Choàng lên ngược Trung Thành Vương Ông nói Tướng quân hãy xuất trận là lập công Thật không hổ trai họ Đông A. Trần Quốc Tuấn ngoảnh nhìn Trần Quang Khải, Mọi gì đoán đã thành rồi, Đến lúc phải chia tay. Trần Quốc Tuấn cầm lấy tay Thường tướng Quân, Ông Nhũ, Trừ hại cho Trăm Họ xong, Thì đến lúc làm lợi cho Trăm Họ. Ta đã thảo sớ, Dân quan Gia, Em sẽ đem đại binh xuôi về Đón ngữ giá tiếng quân diệt Toa Đô, Mặt Thăng Long sẽ giao cho em Hoàng Bảy, Trần Quang Khải cố hỏi, Như vậy, Vương quân không có mặt để phò giá đem quân chiến thắng về Kinh Thành chăng? Đúng vậy, Thăng Long sẽ giải phóng sớm. Bây giờ, ta tiến quân đánh A Lỗ, rồi qua sông mai phục ở lục đầu. Giặc có thể lại sang, nên ngay lần này phải đánh cho tan niềm tin vô địch của chúng. Nghe Trần Quốc Tướng nói sẽ đích thân chỉ huy Trần A Lỗ. Trần Quang Khải đăm đăm nhìn bậc đàn anh, ân uy trí dũng ông rất hiểu quốc công thiết chế ngoài các đức tính ân uy trí dũng xa trần quốc tuấn còn là một vị tướng có lòng nhân đạo vô hạn quốc công thân đánh a lỗ đâu phải vì trận này khó đánh mà chính để tạ lòng các bậc tiên liệt nhất là những người vô danh đã trận vong trần quốc tuấn bảo lê văn hưu tiên sinh đi theo đức ông chí minh vương lễ ban sư hội chào sẽ cực kỳ long trọng cần đến sử bút của tiên sinh để lưu lại muôn đời. Ông liếc nhìn Trần Quang Khải. Có thể lúc đó, Đức ông Chi Minh Vương nội hướng sẽ làm được một phần thơ tuyệt diệu, Bài thơ tráng khí vợ công ấy, chép vào chính sử, càng rực rỡ phải không tiên sinh. Trần Quang Khải, trung thành vương, lại từ Trần Quốc Tuấn, rồi đem quân lên đường. Đòi thúng cốc, 20 chiếc, theo Đức ông Hoàng Bảy, nay còn 11 chiếc. hoa xuân hùng tay phải cuốn vải buộc chéo lên cổ cầm cung ở tay trái đứng từng ngừng nhìn hoàng đỗ trần quốc tuấn liếc thấy ông cười hớm hỉnh lại đây cung thủ nhất tiễn lập công ông cho phép hoa xuân hùng về đoàn tỳ tùng của trung thành doanh chỉ huy những người lính trạo nhi mới hợp thành đô để tiện di chuyển trong vùng nhiều sông đầm ông nghĩ thầm hoa xuân hùng đã đánh một trận không chép trong chính sử, thì sẽ cho chúng ta vinh dự cùng với ông. Lạp một võ công cũng không chép trong chính sử. Thiên mạc hàm tử chương dương chợt người lên dáng trăng, mây trôi trăng sáng, nước thiên mạc đều đều xuôi về biển đông. Trường quốc tuấn thấy mình được nâng cao lên, có nhiều thay đổi trong tâm hồn. Nhờ ơn tổ tông, nhờ sự dạy dỗ của những người đạt quốc. Ông hiểu biết sâu xa hơn về chiến tranh giữ nước, hiểu biết sâu xa hơn về sức chứa đựng của mỗi chữ trong sự sanh. Trần Quốc Tuấn ra lệnh xuất quân, hành Trung doanh tiến về phía A Lỗ. Thăng Long, Năm Hổ